Cúc Sinh vô lượng thiên tôn, ai ra lệnh cho các ngươi ngồi xếp bằng ở đây? Kim Trâm khi đi tới tiền điện nhìn thấy cảnh này bèn gầm lên giận dữ hỏi, "Vô lượng tôn, tham kiến giáo chân nhân, đám đạo nhân của phái Mao Sơn đã ngồi xếp bằng ở chỗ này mấy ngày rồi, họ sớm đã mệt rũ cả người." Sự xuất hiện của Kim Trâm khiến bọn họ trong nháy mắt lấy lại tinh thần. Bọn họ lục tục đứng dậy chắp tay hành lễ với trưởng giáo Ai có tu tập đạo pháp thì lưu lại Những người khác thì giải tán Kim châm phất tay hạ lệnh Đám đạo nhân nghe xong liền đồng thanh hô lớn Sau đó những người không phận sự tự động giải tán đi lo việc của mình Kim châm lập tức đi thẳng tới thiên điện Còn chưa đi tới cửa thì trương hoàng chính và lão đạo mặt ngửa đi ra Hai bên khi chạm chán không ai mở miệng cả Trương Hoàng Chính thì đang chờ Kim Trâm cúi đầu thi lễ, bởi vì dựa theo cấp bậc lễ nghĩa thì quả thực Kim Châm phải là người hành lễ, nhưng câu nói mà Trương Hoàng Chính đón nhận sau một hồi im lặng lại là câu cút cho ta, chứ không phải là câu phúc sinh vô lượng thiên tôn mà y trông đời, một câu cút cho ta. Của Kim Trâm không chỉ khiến cho đám người của Trương Hoàng Chính khiếp sợ mà ngay cả tả Đăng Phong cùng đám đạo nhân của phái Mao Sơn cũng trởn tròn mắt. Cho dù có nói như thế nào thì phái Mao Sơn cũng là một phân nhánh của chính nhất giáo. Kim Trâm làm như vậy là vô cùng thất lễ. Đổ thu đình, ngươi muốn khi sư diệt tổ, phản bội tổ đình phải không? Sắc mặt của Trương Hoàng Chính lúc này tái nhợt như gan heo. Phía Mao Sơn Mao Sơn trên thở Tam Thanh, dưới bái Tam Mao Chân Quân, chính nhất phái các người dựa vào cái gì để cai quản chúng ta? Kim Trâm nhíu mày nói, 600 năm trước, Nguyên Thành Tông Hoàng đế Hạ Thánh chỉ ban thưởng, phong chính nhất giáo ta là người lãnh đạo về phụ lục trong Tam Sơn, lấy chính nhất giáo làm chủ, phái Mao Sơn của các người thuộc quyền quản hạt của chúng ta, người thân là một nhân sư của chính nhất giáo. Là trưởng giáo của phái Mao Sơn lại trợ chủ vi ngược Cam tâm làm tay sai cho lũ người NB Đã thế nay còn muốn dĩ hạ phạm thượng Xa rời tổ đình Nếu ngươi còn chấp mê bất ngộ Thì phái Mao Sơn sẽ gặp phải tai ương ngập đầu đó Trương Hoàng Chính Chính lạnh lùng quát Hoàng đế triều nguyên ban thưởng phong cho Long Hồ Sơn Là chính nhất phái chẳng liên quan đến phái Mao Sơn chúng ta Phái Mao Sơn phái chưa bao giờ nhận được một xu tiền thưởng của triều đình. Mười trước giang tô bị ngập nặng. Bản tỏa phụ mệnh của tiên sư tới Long Hồ Sơn để cầu lương. Long Hồ Sơn các người đời đời được thủ phong nhận bổng lộc. Giàu có một phương. Không phải là gấm vóc lụa là không mặc. Không phải là Sơn hào hải bị không ăn. Thế mà chỉ quăng ra có hai túi gạo con con đã muốn đuổi bản tọa đi. Sỉ nhục lần đó bản tỏa suốt đời không quên. Kim Trâm nói xong bèn đưa tay chỉ ra cửa lớn, nếu muốn động thủ, thì phái Mao Sơn ta sẵn lòng tiếp, còn nếu không thì lập tức cút xuống núi cho bùn tọa, đỗ chân nhân, chuyện của đạo môn các người, tiểu đệ không tiện nhúng tay, tiểu đệ xuống núi đi dạo một vòng vậy. tả Đăng Phong đợi Kim Châm nói xong bèn tiếp lời, hắn cũng biết Kim Châm nếu thực sự muốn động thủ sẽ rất khó thắng trương Hoàng Chính Chính. Kết quả cuối cùng nhất định sẽ là lưỡng bại câu thương Quan trọng hơn là nếu động thủ thì các tạo sơn cũng sẽ tham chiến Nhưng vậy sẽ biến thành một trận đánh hội đồng Bởi vậy hắn cần nghĩ chính yếu chính là một ngày động thủ đều tự thủ hạ tất nhiên sẽ tham dự Vậy thành quần ẩu liễu Sở dĩ hắn đắc phải nghĩ ra một cách để trương hoàng chính chính không dám ứng chiến Tả Đăng Phong nói xong không đợi Kim Châm nói năng gì đã đi thẳng ra ngoài Nhưng khi chưa đi tới cửa thì hắn đã nghe được Trương Hoàng Chính Chính thở hồn hền ra lệnh trở về Long Hồ Sơn. Tả Đăng Phong nghe được Trương Hoàng Chính Chính nói xong bèn mỉm cười xoay người đi tới bên cạnh của Kim Trâm. Chỉ một lát sau, đám người Long Hồ Sơn và các tạo sơn lục tục xuống núi. Hai người bị Tả Đăng Phong đóng băng cũng chẳng cần Tả Đăng Phong cứu chữa đã được khiêng đi. Trương Hoàng Chính Chính là kẻ ngông cuồng tự đại, Tu Vi cũng không kém ta. Làm sao hắn lại chịu thua dễ dàng thế nhỉ? Kim Trâm đợi đối phương bỏ đi hết mới hỏi với giọng ngạc nhiên. Hắn sợ để sẽ giết môn nhân của hắn. tả Đăng Phong cười nói. Nếu Trương Hoàng Chính Chính thực sự không đi, tả Đăng Phong nhất định sẽ khiến y trở thành tư lệnh. Không, quân. Không là không có ấy nhá. Ngày hôm nay có thể trả thù khiến ta cảm thấy thật sung sướng. Kim Trâm đi tới cửa chính của đảo quan. Đám người phái Mao Sơn cũng xuống núi theo đám người Long Hồ Sơn. Lần này tiếng là đưa tiễn, thực ra là đổi khách thẳng mặt. Đây cũng không phải là cách giải quyết tốt nhất. Làm vậy sẽ khiến đám người Enby biết Vinh còn chưa chết. Ngày sau khó tránh việc chúng sẽ tiếp tục tới quấy giày Vinh. Tả Đăng Phong lắc đầu. Có nghe câu con run xéo lắm cũng quản chưa? Kim Trâm hử lạnh. Đuổi họ đi thì dễ. Chứ tội danh hán gian của Vinh rất khó rửa sạch Tả Đăng Phong lại lắc đầu Con người dù có lý trí đến đâu cũng sẽ có lúc mất đi lý trí Cách giải quyết của Kim Trâm trong chuyện này rất không lý trí Chỉ cần người trong Mao Sơn không coi ta là hán gian là được rồi Người ngoài họ muốn nói gì cứ để họ nói cho sướng miệng đi Giết nhiều người en bi như vậy nhưng cuối cùng bản thân lại biến thành hán gian Đúng là đời Kim Trâm cười khổ lắc đầu. Thật ra thì cách giải quyết tốt nhất là huynh cứ kể hết đầu đuôi ngọn ngành cho họ biết. Phái Mao Sơn nằm trong vùng bị người Enmi chiếm đóng. Nếu muốn sinh tồn cứ phải lá mặt lá trái với chúng. Không bằng cứ chuyển phước về Giang Tây cùng Long Hồ Sơn và các tạo Sơn cho an toàn. Tả Đăng Phong khuyên can. Để cho là họ sẽ nghe lời giải thích của ta sao. Bọn họ tới với mục đích chèn ép phái Mao Sơn. Mấy năm gần đây danh tiếng của ta nổi như cồn khiến cho bọn họ đã sớm sinh lòng đố kỵ với thanh danh của phái Mao Sơn ta. Kim Trâm hử lệnh, thiên lôi trưởng của tên Trương Hoàng Chính Chính này rất quái dị, sau này nếu gặp phải. Y Thí Vinh nhất định phải cẩn thận mới được, tả Đăng Phong nhìn đoàn người của Long Hồ Son và các tạo Sơn khuất dần trong bóng đêm. Tiên lôi trưởng của trương gia quả thực rất bá đạo, nhưng còn phát thuật khinh thân của Long Hồ Sơn thì quả thực không biết phải bình luận thế nào. Kim Trâm cười nói, tả Đăng Phong nghe xong cũng bật cười. Chiêu thức có lợi hại thế nào cũng phải bắt kịp đối thủ mới phát huy công dụng của nó. Còn nếu không người dùng cũng chỉ có thể kêu gào ở phía sau mà thôi. Trở về đảo quan, Kim Trâm tắm rửa rồi thay ra y phục sau đó ăn qua loa chút gì đó rồi trò chuyện với môn nhân trong giáo và hai vị sư huynh. Lúc nửa đêm, y bưng một hồ trà mới tới phòng khách, nơi mà Tả đang nghỉ chân. Y biết Tả Đăng Phong có rất nhiều chuyện muốn hỏi. "Đại ca, đám người đằng khi có tất cả bao nhiêu người?" Tả Đăng Phong hỏi. "Đằng khi chính nam còn có một nữ ninja, có lẽ là Tam Xuyên Tố đã giao chiến với Ngọc Phật lúc trước. Đằng khi anh tử không đi theo" Ngoài ra còn có hơn 100 lính đi theo cùng rất nhiều dân phu. Kim Trâm trả lời. Bọn họ làm sao lại tìm được nơi tọa lạc của Hoàng Lăng vậy? Tả Đăng Phong nhíu mày hỏi. Hai người đi theo Kim Trâm cũng chẳng phải là cao thủ phong thủy gì cho Cam. Nên Tả Đăng Phong cảm thấy rất khó hiểu không biết làm sao bọn họ lại tìm ra được Hoàng Lăng. Nơi mà địa chi mùi thuộc hành thổ thuộc tính âm đang ở, ta cũng không rõ lắm. Lăng mộ của Chu Bình Vương được xây trong lòng núi. khoảng cách từ cửa hầm tới trung tâm của ngọn núi cũng phải hơn 3 dặm Năm đó chắc chúng đã đào một địa đảo ở cách đó ba dặm Sau đó tiếp tục đào theo hướng bắc hướng tới lòng núi. Cuối cùng phải miễn cưỡng lắm mới tìm ra được lăng mộ. Cửa vào lăng mộ nằm ở nơi vô cùng kín đáo. Thế nhưng nơi mà đằng khi chính Nam hạ lệnh cho dân phu đào lại đúng lúc là cửa vào lăng mộ, Kim Trâm đưa chung trà lên miệng rồi nói, Rất có thể bọn chúng đã biết được vị trí của 12 địa chi, Tả Đăng Phong gật đầu nói, Khi đằng khi anh tử rời đi thì nàng cũng đã từng nói nàng biết rõ về 12 địa chi, Bởi vậy có thể thấy được tư liệu trong tay của đằng khi chính anh tử còn cụ thể và chính xác hơn rất nhiều những đầu mối do hán tự mình mày mò. Bọn chúng có thể biết vị trí, nhưng bọn chúng lại không biết trong lăng mộ là địa chi gì. Kim Trâm lắc đầu nói. Vì sao Vinh lại nói như vậy? Tả Đăng Phong truy hỏi. Trên đường dẫn vào lăng mộ, có một cái ao do người ta cố ý xây dựng hình tròn có diện tích khoảng 3 mét vuông. Nước trong ao cũng không sâu, hơn nữa lại không có độc, nhưng ở phía dưới có lót một lớp cát màu đen. Có một con độc mãng, rắn độc, làm ổ ở đó. Khi nhìn thấy con độc mãng kia, đám người đó rất muốn bắt được nó. Nhưng sau đó khi họ phát hiện trong lăng mộ chính còn có một con quái dương, một con dê kỳ lạ còn đang ngắc ngoài. Bọn chúng có vẻ rất thất vọng. Anh cảm thấy bọn chúng lầm tưởng con rằng con độc mãng kia chính là đại chi thìn, địa chi hành thổ thuộc tính dương trong 12 địa chi. Bởi vậy có thể thấy được bọn chúng tuy biết vị trí của địa chi nhưng lại không biết địa chi ở đó là địa chi nào. Kim Trâm phân tích, tả Đăng Phong nghe xong bèn ngợt đầu, mục tiêu của đằng khi chính nam lại đúng lúc trái ngược với hắn. Địa chi mà hắn cần kiếm đều là địa chi thuộc tính dương, nên nội đan của những địa chi thuộc tính âm với y mà nói cũng vô dụng. Hiện tại ta cũng không nghĩ ra vì sao độc mạng ở trong mộ lại không ăn thịt quái dương, con dê kỳ quái, đó. Không những nó không ăn thịt con dê đó mà nó còn bảo vệ cho con dê kia nữa chứ. Kim Trâm lên tiếng, bản thân 12 địa chi cũng không lợi hại, nhưng độc vật do chúng diễn sinh ra rất lợi hại. Độc vật đó sẽ bảo vệ cho chúng Năm đó khi Chu Bình Vương bắt được chúng Y lợi dụng mối quan hệ giữa chúng để lợi dụng một cách gián tiếp độc mạng bảo vệ hoàng lăng Của ai điều này cũng chứng tỏ năm đó khi xây dựng hoàng lăng Thì Y đang có trong tay độc mãng vì địa chi mùi, dê, rồi Vì nếu không sẽ không có chuyện vị trí của chúng sẽ bị tiết lộ ra ngoài Sau khi xây dựng xong hoàng lăng Y chỉ việc chuyển chúng vào trong lăng mộ mà thôi Tả Đăng Phong nâng chung trà lên nhấp một ngụm. Mộ. Trong thời kỳ thương chu cơ quan chống trộm trong lăng mộ cũng tương đối ít. Lúc đó người ta ngay cả cơm còn ăn chưa đủ no, làm gì có tâm tư đi nghiên cứu cơ quan chống trộm trong lăng mộ. Có một con độc mãng bảo vệ lăng mộ đã khó lắm rồi. Thảo nào nó lại bỏ qua tam xuyên tố mà lại chạy tới tấn công ta. Kim Trâm tỏ vẻ, hóa ra là thế. Làm sao huynh lại lấy được nội đan? Tả Đăng Phong dò hỏi. Trong lăng mộ cũng không có chỗ để lưu giữ cỏ khô và đồ ăn. Nên con quái dương tam nhãn, dê ba mắt đó có thể sống ngoác ngoài đến ngày hôm nay chắc chắn là nhờ nội đan. Phần lớn những loại động vật sống rất lâu đều có nội đan trong người. Muốn lấy nội đan cũng rất dễ. Khi chúng cảm thấy sinh mạng bị uy hiếp, chúng sẽ chủ động phun ra nội đan để cầu sinh. Kim Trâm giải thích. Vì sao chúng cho rằng chỉ cần nhà ra nội đan là có thể sống tiếp? Tả Đăng Phong hỏi lại, nếu như Kim Trâm làm như vậy do y đã có kinh nghiệm từ trước thì hắn cũng có thể bắt chước Sau này không cần phải mổ bụng địa chi ra làm gì cho mất công. Cứ đập cho chúng một trận thừa sống thiếu chết xem chúng có nhà nội đan ra không. Phái Mao Sơn từ khi lập phái đến nay cũng đã có hơn 1.500 năm. Ban đầu chúng ta tu hành Thượng Thanh Kinh để cầu trường sinh. Đến thời nhà Tống thì mục tiêu ban đầu này đã bị trạch hướng. Phái Mao Sơn lúc ấy bắt đầu quan tâm đến phù chú tiểu thuật. Mấy trăm năm sau, chúng ta đã làm không ít việc bắt quỷ trừ ta, hàng ma phục yêu. Theo các vị tổ sư thì những động vật có linh tính nhà ra nội đan của chúng là để tỏ ra chúng đã biết hối lỗi, không dám làm hại người vô tội nữa. Nhưng theo ý ta thì chúng phun ra nội đan cũng giống như khi con người chúng ta gặp cướp giao ra hết tài sản trên người vậy. Đơn thuần là bởi vì chúng sợ bị giết mà thôi. Kim Trâm cười nói. Vậy con độc mãng và quái dương kia xử lý ra sao? Tả Đăng Phong cười hỏi. Độc mãng bị Tam Xuyên Tố giết chết. Còn con quái dương kia thì bị đằng khi chính nam bắt đi. Hắn có lẽ định giữ lại để tạo áp lực cho đệ. Hắn không biết nội đan đã bị lấy đi. Nên đệ có thể tương kế tự kế chơi hắn một vô. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới .com chương 147, người nhà đoàn tụ Vinh có biết đằng khi anh tử đi đâu không? Tả Đăng Phong hỏi, hắn cũng không muốn đùa với cô ta nữa mà thực sự hắn đang muốn giết cô ta. Không rõ lắm, bọn chúng đều đi quân NB ở ngay tại nơi đó để phối hợp. Hắn biết đệ muốn giết hắn nên hắn giữ rất kín hành tung của mình. Kim Trâm lắc đầu nói, Vinh nhớ đưa cho đệ một tấm phù chú mà phái Mao Sơn hay dùng để triệu tập môn nhân nhé. Nếu sau này hắn dám tới Mao Sơn, vinh báo cho đệ biết. Tả Đăng Phong nhìn Kim Trâm. Đừng vội, thời gian trước đệ ở chỗ nào? Kim Trâm xua tay hỏi. Ở Hồ Bắc, đệ và Ngọc Trân nhân cùng Minh Kính Đại Sư nhập trận để lấy cho bằng được nội đan âm tính của Kim Kê. Tả Đăng Phong thuận miệng trả lời. Kim Trâm nghe vậy gật đầu, không hỏi gì thêm nữa chuyến này bọn để trừ việc thu được nội đan của Kim Kê ra cũng lấy được không ít vật đáng giá Thết hài lấy đi một túi kim khí Ngọc Trân nhân thì được chia một túi Ngọc khí Thượng đẳng những thứ có lại thì để đem bán thu được hơn 3.200 lượng vàng tả đang phong trầm ngâm một lúc rồi cười nói hắn ra chuyện này thật ra là giải thích một cách khéo léo chuyện Thiết hài và Ngọc Phật chỉ có quan hệ hợp tác với hắn để tránh việc Kim Trâm nghi ngờ và hiểu nhầm, đây cũng là lý do mà Tả Đăng Phong lúc đầu phân cho Ngọc Phật một phần của cải. Mấy đứa rõ ràng đang ngồi chờ chia của. Kim Trâm nghe xong bèn cười sang sảng, người thấy cũng có phần. 1000 lượng vàng này dùng để bịt miệng huynh, tránh để huynh nói bậy ra ngoài làm hủy hại danh tiếng của bọn đệ, còn 1000 lượng này là trả công cho huynh. Viên nội đan thổ dương thì đệ xin nhận. Tả Đăng Phong nói xong bèn móc ra hai tấm kim phiếu đưa cho Kim Trâm. Vinh đệ, để làm gì thế? Kim Trâm nghe xong bèn nhíu mày hỏi. Y đương nhiên biết tả Đăng Phong đang nói giỡn với Y, nhưng cầm nhiều tiền như vậy hắn cũng thấy xấu hổ. Để đưa cho Vinh số tiền này thì Vinh cứ nhận đi. Gia quyến đi theo đạo nhân của phái Mao Sơn cũng có tới 400-500 người. Một ngày ba bữa một người cũng phải một cân lương thực là ít. 400 500 người ít cũng phải 400 500 cân một ngày Một tháng tính chỉ riêng lương thực cũng đã tốn hơn một vạn cân Để còn chưa kể chi phí tiền củi muối dầu gia vị Cộng thêm cả tiền vải vóc ăn mặc Bình thường huynh có thể làm chút việc kiếm chút tiền nhang đèn Nhưng nay huynh đã thành hán gian Phái mau sơn trong một thời gian ngắn cũng không thể rời núi 2.000 lượng vàng này cũng có thể giúp phái Mao Sơn chống trọi trong 3 năm. Tả Đăng Phong đẩy hai tấm kim phiếu. Vậy ta không khách khí nữa. Kim châm do dự hồi lâu rồi lắc đầu thở dài. Sau đó nhận lấy hai tấm kim phiếu. Không phải là đạo nhân nào của phái Mao Sơn cũng tu thành thuật pháp. Trong số mấy trăm người ở đây cũng chỉ có chưa tới mùng 1 tháng 3 là biết pháp thuật. Những người còn lại chỉ là những đạo nhân bình thường Nhưng dù thế nào mấy chuyện pháp sự cũng có thể để họ đi làm Đại ca Trong gian đoạn này chuyện tốt chưa thấy đâu mà chuyện xấu lại quá nhiều Đạo nhân trong đảo quan không thể xuống núi Ngu dân không hiểu rõ chân tướng lại nhiều Muốn giết cũng không được Mà muốn đánh cũng chả xong Chỉ còn cách lánh đi thì hơn Tả Đăng Phong lại lên tiếng Không thể phủ nhận chuyện người Trung Hoa vốn rất đoàn kết và đùm bọc lẫn nhau. Nhưng bọn họ lại không rõ chân tướng ra sao. Chỉ cần bị kẻ xấu kích động thì bọn họ sẽ làm ra những chuyện ngu xuẩn mà không ai biết được. 300 năm trước đám ngu dân coi bậc trung thần viên sùng hoán là tên hán gian bán nước cầu vinh nên chúng sẽ thịt uống máu ông 300 năm sau dù chúng có tới ném trứng thối vào mặt của Kim Trâm cũng chẳng phải là chuyện gì đáng ngạc nhiên. Để nói có lý lắm Thế đạo hỗn loạn Ta trước hết phải lo lắng cho những người trong phái mau sơn này Kim Trâm ngật đầu thở dài Từ xưa đến nay có câu Nhi nữ tình trường Anh hùng khí đoạn Con gái thường yếu đối trong tình yêu Bậc anh hùng vì lo chuyện mà mệt chết Thật ta thì ý của câu này Cũng không phải nói bậc anh hùng Khi gặp phải mỹ nữ sẽ trở nên mềm yếu Mà bởi vì kẻ anh hùng có nhiều chuyện phải lo Mà nếu có chuyện phải lo cũng tức là phải mang trên vai trọng trách nặng nề Mà nếu đã có trách nhiệm thì không thể tự do muốn làm gì cũng được Sáng sớm hôm sau, tả Đăng Phong dẫn Thập Tam tới cáo từ Kim Trâm tìm đủ mọi cách giữ hắn lại Nhưng hắn vẫn nhất quyết muốn đi Cuối cùng Kim Trâm không còn cách nào khác phải sớm tặng cho hắn một tấm phù chú Mà phái Mao Sơn dùng để triệu hồi môn nhân Sau đó dẫn theo toàn thể đạo nhân tiễn hắn xuống núi Rời khỏi Mao Sơn tả Đăng Phong do dự không biết phải đi đâu Vũ Tâm Ngự tuy rằng đã mất Nhưng ký ức những ngày tháng sống bên Vũ Tâm Ngự Ở Thanh Thủy Quan vẫn in trong tâm trí hắn Sau một hồi trầm ngâm tả Đăng Phong quyết định về nhà Dẫn theo Thập Tam cắm thẳng về phía đông Trên đường Tà Đăng Phong nhìn thấy người đi đường Đang vội vã gồng gánh quà Tết Mai là đêm 30 Tết Chắc họ đang vội vàng sớm trở về đoàn tụ với gia đình. Trưa ngày 30, tà Đăng Phong đã về tới thôn Trang ở dưới chân núi Côn Du. Thôn Trang này sớm đã bị bỏ hoang, con đường dẫn vào thôn khi xưa nay đã mọc đầy cỏ dại. Tiết trời có vẻ lạnh lẽo, cỏ dại cũng mang sắc màu khô vàng. Tà Đăng Phong dẫn theo thập tam băng qua thôn làng rồi đi theo con đường núi gần như khó mà nhận ra được để trở về thanh thủy quan. Thanh thủy quan không bị mưa bom bão đạn của giặc phá hủy, nhưng sương gió ngày qua ngày đã khiến đạo quan trở nên sập xệ hơn rất nhiều. Trong sân mọc đầy cỏ dại, trong điện cũng chất đống đám lá rụng khô queo do gió núi cuốn vào trong. Khi trở lại thanh thủy quan, tả đăng phong bắt đầu quét dọn vệ sinh, sửa chữa lại mái ngói đã vỡ nát trên mái của đảo quan, sau đó dán giấy lên khung cửa rồi chát lại những chỗ lở trong đạo quan. Lúc trời chẳng vãng tối thì cảnh quan bên trong thanh thủy quan cũng trở nên sạch sẽ và sáng sủa hơn nhiều. Trên đường đi tả Đăng Phong đã mua rất nờ diều vật dụng sinh hoạt cùng chăn chiếu. Sau khi bố trí sắp xếp xong mấy thứ này, tả Đăng Phong rời khỏi thanh thủy quan. Phần mộ của vũ tâm ngữ mọc đầy cỏ dại. Tả Đăng Phong cũng nở gờ không tới đây vì mục đích muốn nhổ bỏ đám cỏ dại mọc trên mộ nàng mà hắn điên cuồng dùng tay xới tung nấm mộ của nàng. Khi nhìn thấy cổ quan tài đen nhẻm, tả Đăng Phong cũng không lấy làm sợ hãi. Tả Đăng Phong chỉ cảm thấy nó rất thân thiết, bởi vì ở bên trong nó là người con gái mà hắn yêu nhất. Nhưng tả Đăng Phong cũng không có gan mở quan tài ra. Hắn khiêng cả cổ quan tài to trình hình trở về thanh thủy quan. Hắn lúc này đã không còn là một tay thư sinh chói gà không chặt như năm đó nữa. Cổ quan tài nặng mấy trăm cân cũng không làm hắn chùn bước. Điều khiến hắn vô cùng mừng rỡ chính là khi khiêng cổ quan tài đó lên vai. Hắn cảm thấy một cổ khí tức quen thuộc. Đó là khí tức của vũ tâm ngữ. Hắn vĩnh viên không thể quên được nó. Nhưng điều khiến hắn cảm thấy vô cùng đau lòng là việc quan tài quả thực không hề bị mở ra. Nhưng nó lại nhẹ đi trông thấy. Khi trở lại thanh thủy quan, tả đăng phong đặt cổ quan tài của vũ tâm ngữ ở một căn phòng sạch sẽ phía bắc của đạo quán. Đó là nơi mà khi còn sống vũ tâm ngữ nghỉ ngơi ở đó. Thập tam thấy tả đăng phong khiêng cổ quan tài của vu tâm ngữ về cũng không có vẻ gì ngạc nhiên cả. Động vật họ mèo không có ký ức về khứ giác như động vật họ chó, nhưng chúng có ký ức về thị giác rất mạnh. Thập Tam tuy rằng không biết vì sao Tả Đăng Phong lại làm như vậy, nhưng nó biết bên trong cổ quan tài kia là người con gái trước kia đã từng cứu mạng nó. Meo meo Thập Tam đợi Tả Đăng Phong đặt xuống cổ quan tài kia mới khẽ kêu, tiếng kêu của nó có vẻ đau thương, vừa có vẻ ngạc nhiên. Đây mới là thật. Thứ mà mày nhìn thấy trước đó chỉ là giả thôi. Tả Đăng Phong vỗ đầu của Thập Tam, Hắn lúc này cũng không quá đau lòng mà chỉ có vẻ thấp thỏm. Chỉ còn hai viên nội đan nữa là hắn kiếm đủ 6 viên nội đan âm tính. Hiện tượng thần dĩ khi hai viên nội đan khi tiếp xúc nhau lại tự động dung hợp khiến tả đăng phong tin cách nói. Lục âm âm bất tử. Không phải là cách nói vô căn cứ. Nhưng quan tài nhẹ đi khiến hắn rất lo. Sau khi sắp xếp quan tài của vũ tâm ngự xong, tả đăng phong bắt đầu làm cơm. Hắn rời nhà từ sớm nên hắn đã thành thảo việc bếp búc từ khá lâu tồi. Theo thông lệ thì đêm 30 người ta thường ăn sủi cào, nên tả Đăng Phong bắt đầu làm sủi cào. Khi ăn, hắn cũng bày ra đủ hai cái bát và hai đôi đũa. Quan tài của vợ yêu ở bên cạnh khiến hắn cảm thấy vững tin. Khi ngủ chỉ cần sờ tay một cái là chạm được vào nó khiến hắn có thể gửi gắm chút gì đó vào tình yêu của mình. Trên thực tế thì những chuyện mà hắn làm cũng không phải là không có mục đích. Hắn muốn nói với chính bản thân mình rằng vu Tâm Ngữ vẫn chưa đi xa, mà nàng vẫn còn đang ở bên cạnh hắn. Nằm trên chiếc phản quen thuộc, tả Đăng Phong nhìn thấy vết ngón tay cào ở phía bắc của căn phòng. Vết tích đó xuất hiện khi lần đầu tiên vu Tâm Ngữ và tả Đăng Phong lên giường, vì nàng quá khẩn trương nên mới cào vào tường. Mấy dấu móng tay này khiến Tà Đăng Phong nhớ lại mình đã từng có những phút giây hoan ái. Chuyện quan hệ nam nữ vốn là cái lẽ của đất trời. Trong mấy năm sau khi vu tâm ngữ mất không phải là tả Đăng Phong không nghĩ đến chuyện kiếm một cuộc vui chớp nhoáng, nhưng lần nào nghĩ tới nó hắn cũng cảm thấy bức bối. Nhưng hắn lúc nào cũng tự nhắc nhở mình rằng vô tâm ngữ không phải là không để tâm đến cảm giác khó chịu của mình Mà bởi vì nàng không cách nào giải tỏa áp lực cho người đàn ông của nàng Không phải là nàng không muốn làm và bởi vì nàng không thể làm Mùng một năm mới, tả Đăng Phong dậy rất sớm Khi tỉnh dậy hắn ngồi yên một lát Hắn nhớ tới lời của Ngân Quan có nói lúc ban đầu Y đã từng tiên đoán rằng Cái chết của Vũ Tâm Ngự khiến hắn đoài nhập tà đồ khó lòng mà đứng dậy nổi. Nay việc đoài nhập tà đồ đã được chứng thực. Nếu như Ngân Quan coi không sai thì tà Đăng Phong chỉ còn sống được 2 năm. Hay nói cách khác, phải cứu sống Vũ Tâm Ngự trong thời gian 2 năm này mới khiến số mệnh của hắn xoay chuyển. Khi đứng dậy, tả Đăng Phong muốn tới Thánh Kinh Sơn gặp Ngân Quan, nhưng sau một hồi do dự hắn quyết định không nên quấy dối lão. Từ trước tới nay ngân quan cũng không hay nói. Thầy bói nếu thật sự có thể xem tướng sẽ không tiết lộ thiên cơ một cách tùy tiện. Bởi vì làm vậy sẽ khiến phúc lộc của bản thân giảm đi. Thậm chí cả thọ mệnh cũng bị suy giảm. Tả Đăng Phong cũng không muốn làm khó ngân quan. Ngoài ra ngày hôm nay là ngày mùng 1 năm mới nên rửa theo quy cụ. Người đàn ông quá vợ và người phụ nữ quá chồng bị coi là người không mang đến điềm lành. Thế nên ngay cả tư cách chúc Tết người ta hắn cũng không có. Sau khi ăn mặc chỉnh tề, tả Đăng Phong bắt đầu quét dọn sân. Đây là nhà của hắn, nên hắn cần phải là chuyện quét dọn vệ sinh. Khi mặt trời vừa mọc thì tả Đăng Phong đã đem thập tam rời khỏi thanh thủy quan. Nếu hắn dám mang quan tài của vũ tâm ngữ về thì hắn đã phải chắc chắn có thể bảo vệ nàng. Trước đó hắn đã bố trí trận pháp. Ở xung quanh của Thanh Thủy Quan, nên bất cứ ai lãnh bảng xung quanh Thanh Thủy Quan hắn chắc chắn sẽ biết. Tu vi trận pháp của Tả Đăng Phong tuy chưa đạt tới đại thành, nhưng hắn đã hơn xa Kim Trâm. Hắn tự tin trận pháp do mình bày ra không ai phá được. Hắn bố trí 3 trận pháp thổ lộc đan xen vào nhau, phạm vi bảo hộ của trận pháp cũng khoảng 3 dặm. Trận pháp đầu tiên là âm khu trận để che giấu, khiến cho người ngoài không thể nhìn thấy Thanh Thủy Quan. Khi người ta tới gần thì họ sẽ tự động vòng đi đường khác. Trận pháp thứ hai là sát trận. Người không vượt qua thân kiếp nếu bước vào khu vực này thì thất khiếu sẽ chảy máu. Trận pháp Ở trong cùng là tụ âm trận dùng để tích tụ âm khí trong thanh thủy quan. Vong hồn không thích dương khí. Nếu như vong hồn của vu tâm ngự thực sự tồn tại, trận pháp này không có trận phù để nhập trận. Trận nhãn là một khúc gỗ tùng có dính máu của hắn và thập tam trên đó và được tả đăng phong đặt ở bên cạnh của quan tài. Thành ra chỉ có thập tam và tả đăng phong có thể tự động ra vào trận pháp mà không bị ảnh hưởng. Sau đó vài ngày, tả đăng phong vô cùng bận rộ. Lúc này vẫn đang là mùa đông nên đây là lúc thích hợp nhất để đốn củi. Nhân cơ hội này, tả đăng phong chặt rất nhiều gỗ tùng, sau đó trẻ ra xếp đầy trong gian phòng Ở phía Tây Sau đó hắn tới thị trấn mua về rất nhiều lương thực Và vật dụng gia đình Hiện tại hắn không thiếu tiền Nên vật dụng mà hắn mua đều là loại tốt nhất Hắn muốn chuẩn bị mọi thứ Để chào đón vu tâm ngự sống lại Nếu hắn và nàng xây dựng Cho mình một tổ ấm Thì cũng phải xây dựng sao cho ra dáng Một tổ ấm đích thực Ngày 7 tháng riêng Tả Đăng Phong rời Thanh Thủy Quan Trong khoảng thời gian Hắn chuyển rất nhiều thứ tới Thanh Thủy Quan Lúc gần đi hắn chỉ mang theo một khối gạch xám ở cửa gian phòng phía Tây. Đó là khối gạch sám mà Vũ Tâm Ngữ biết lên đó khi hai người lần đầu nói chuyện với nhau. Hàng chữ ở bên dưới đã mờ tịt chẳng còn thấy rõ. Chỉ có ba chữ vu Tâm Ngữ là còn thấy rõ ràng. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới Chương 148 Thượng Hải phồn hoa tâm trạng của tả Đăng Phong khi rời khỏi thanh thủy quan vô cùng sa sút Trên thực tế mấy ngày nay tâm trạng của hắn vốn cũng không tốt Hắn cũng biết việc trở về thanh thủy quan sẽ khiến hắn cảm thấy khó chịu Thế nhưng hắn vẫn trở về và còn ở lại đó đến 7 ngày Mục đích của hắn rất đơn giản khiến cho bản thân khó chịu Không có ai hiểu được suy nghĩ trong lòng hắn Cũng không ai hiểu hắn lại muốn hành xác như vậy Chỉ có hắn rõ tại sao hắn lại muốn làm thế Khi tu vi của hắn càng lúc càng tăng, năng lực của hắn sẽ càng lúc càng lớn. Địa vị của hắn cũng càng ngày càng cao, khiến hắn càng có nhiều lựa chọn khiến bản thân hắn sống sung sướng hơn. Lại càng có nhiều lý do để biện bạch cho sự quên lãng của hắn. Hắn rất sợ mình sẽ đánh mất chính mình, cũng sợ mình sẽ quên đi ước nguyện khi xưa. Hắn phát hiện vết thương trong lòng hắn có dấu hiệu đang dần khép lại. Hắn sợ loại bản năng tự bảo vệ này của chính mình. Cho nên hắn mới lựa chọn cách hành xác thế này để khiến mình tỉnh táo lại Bản năng của nhân loại và thời gian đang chữa lành vết thương lòng cho hắn Thế nhưng hắn không cần Hắn trở về thanh thủy quan là để khiến vết thương đó toát ra Để bi thương khiến mình giữ được tỉnh táo Để đau khổ khiến hắn càng thêm chuyên tâm Rời khỏi huyện Văn Đăng Tả Đăng Phong xuôi năm Hắn nghĩ thời gian hắn ở lại thanh thủy quan thế là đã đủ Bây giờ đang là mùa đông Khu vực Tam Giang Tịnh Lưu L này đang vào mùa khô nên chạm tiếp theo của tả Đăngong sẽ là mâu Quốc và Bộc Quốc thuộc tỉnh Vân Nam mùa đông là thời gian tốt nhất vì mực nước mùa khô ít nhất cũng chỉ bằng mùng 1 tháng 2 mùa mưa mà nước sông thấp chừng nào thì chắc trở sẽ ít chừng đó Mậu Quốc và Bộc Quốc nằm ở vùng nước sông rất dồi dào cho nên tả Đăng phong suy đoán địa chi của hai tiểu quốc này rất có thể là đại chi hành thủy thuộc T Dương Tí và địa chi hành thủy thuộc tính âm, hởi. Ở khách sạn, hỷ thần, thập tam đã từng miêu tả về một con quái thú có kích thước tuyệt đối phải trên 10 m Quái thú lớn như vậy trên mặt đất cũng đã khó đối phó rồi chứ đừng huống chi nó lại là động vật thủy sinh. Quần nhau dưới nước với nó chắc chắn sẽ rất nguy hiểm, không phải chỉ dựa vào việc nín thở là có thể ở dưới nước lâu được. Cho nên tả đăng phong quyết định sẽ mang theo trang bị lặn nước để đề phòng bất chắc. Tà Đăng Phong đã tiếp xúc với khoa học hiện đại nên hắn cũng không cho rằng việc sử dụng khoa học kỹ thuật có gì không tốt. Nhất là lúc trước hắn chỉ quang ra một quả lựu đạn con con mà khiến cho đám người sói to xác bò chạy toán loạn. Điều đó càng làm hắn có một cái nhìn khác xưa với những vũ khí và trang bị hiện đại. Ai quy định người biết đạo thuật không thể sử dụng vũ khí. Lần này không những hắn sẽ mang theo trang bị lặn nước mà hắn còn mang theo rất nhiều vũ khí. Hắn chỉ cần kết quả. Còn hắn chẳng quan tâm xem quá trình đó nhìn có đẹp mắt hay không. Tả Đăng Phong đã suy nghĩ rất nhiều. Nếu muốn kiếm trang bị lặn nước thì hắn có thể lấy được từ tay của hải quân đóng ở vùng Duyên Hải. Thế nhưng hắn chắc chắn không thể tới khu vực quanh đảo Lưu Công, một hòn đảo nhỏ gần với cảnh uy hải thuộc tỉnh Sơn Đông, được. Bởi vì nơi này cách quê nhà hắn quá gần. Hắn vẫn còn hai người chị gái nữa, nên hắn không thể khiến họ gặp nguy hiểm được. Nơi tốt nhất chỉ có Thượng Hải vì nơi đó có rất nhiều đội thuyền đa quốc gia nên chuyển kiếm được trang bị lặn nước cũng lớn hơn nhiều Hơn nữa sau khi lấy được trang bị lặn nước và vũ khí thì hành trình Tây Tiến của hắn cũng chẳng dài thêm bao nhiêu Mâu Quốc và Bộc Quốc nằm ở rìa biên giới của vùng Vân Nam, đường xá lại xa xôi khiến cho chuyến đi sẽ rất vất vả Tà Đăng Phong cũng không muốn mới đi được nửa đường đã phải quay lại chỉ để lấy thứ gì đó. Cho nên tả Đăng Phong đã tính hết mọi vấn đề có thể xảy ra và đưa ra đối sách chu toàn để đề phòng. Trang bị lặn nước bắt buộc phải có vì dòng nước trong khu vực Tam Giang tỉnh lưu khá siết. Nước sông cũng rất sâu, không thể chỉ dựa vào bất năng dựa vào con rắn của Ngọc Phật được. Súng ống đạn dược cũng phải có. Có thể dùng lựu đạn giải quyết vấn đề thì chẳng việc gì phải tốn công quần nhau với nó là gì. Ngoài ra tả Đăng Phong muốn tới Thượng Hải cũng vì hai nguyên nhân. Thứ một là hắn mặc dù lớn lên bên cạnh biển cả, nhưng hắn lại không biết sử dụng thiết bị lặn nước. Do đó hắn cần phải học. Nhiệt độ của Thượng Hải cũng cao hơn nhiệt độ của Sơn Đông. Một nguyên nhân khác là Thượng Hải là một thành phố lớn, là nơi phồn hoa nhất của Trung Hoa. Diệp tưởng cũng muốn tới đó một lần trong đời. Tả Đăng Phong là một người thông minh, cũng là một một người cực kỳ mẫn cảm. Trên thực tế hắn hiểu rất rõ ràng khả năng cứu sống lại vưu tâm ngữ vô cùng nhỏ bé. Thứ khiến hắn có thể tiếp tục cuộc hành trình gian khổ này không phải là vì hy vọng Hảo Huyền có thể cứu sống được vưu tâm ngữ, mà là trách nhiệm mà một người đàn ông phải gánh vác. Nếu có hy vọng thì không thể bỏ cuộc mà phải kiên trì đến cùng có thể cứu sống được Vũ Tâm Ngữ là hay nhất, còn nếu không hắn sẽ không luyến tiếc gì cõi đời này cả, bởi vì hắn biết nếu hắn còn tiếp tục sống trên đời thì sớm hay muộn hắn sẽ bị lòng người đưa đẩy dẫn đến việc phản bội Vũ Tâm Ngữ. Trong truyện cổ tích thường có kể lại không ít câu chuyện về việc một người qua đời, người kia sống lẻ loi suốt quãng đời còn lại. Thế nhưng Tả Đăng Phong hiểu đó chỉ là truyền thuyết mà thôi. Trong cuộc sống hiện thực người đàn ông không thể nào rời khỏi một người đàn bà được và ngược lại. Không ai có thể chịu được việc sống lẻ loi một mình trên cõi đời cả. Nếu muốn không phản bội lại người đã khuất trừ phi là mình cũng chết. Tà Đăng Phong cũng đi không nhanh lắm. Trong quá trình xui năm hắn vẫn luôn tự hỏi một vấn đề. Vị trí của địa chi hành thủ thuộc tính âm, hởi. Chắc chắn là nó chỉ ở một khu vực cố định nào đó thôi. Nhưng là khu vực nào lại rất khó xác định, tốt nhất là nó ở một đầm nước nho nhỏ nào đó, nếu quả thực như vậy thì muốn tìm bắt nó cũng dễ hơn nhiều. Thế những khả năng này cũng không cao bởi vì địa chi, hởi, này có hình thể rất lớn nên lúc trước chắc chắn nó cũng phải sống ở một môi trường vô cùng rộng rãi. Phép bố trận thập nhị cô hư pháp của Khương Tử Nha cực kỳ tinh diệu, có thể chặn kín một vùng nước trường Giang và Hoàng Hà. Trong vùng nước này, dòng nước vẫn chảy như bình thường, nhưng động vật ở trong đó lại không thể chảy ra ngoài. Khả năng lớn nhất là trong khu vực đó bày một loại trận pháp không phải là loại ẩn trận, trận tàng hình. Chọn một vùng nước trong khu vực Trường Giang và Hoàng Hà để giam cầm một địa chi là an toàn nhất, hơn nữa lại rất khó tìm ra. Nếu quả thực như vậy thì động vật thủy sinh ở thượng nguồn và hạ nguồn sẽ không giống nhau. Hay nói cách khác sẽ có loại cá mà đầu nguồn thì có nhưng ở phía cuối nguồn lại không có. Đây là một đầu mối quan trọng để ngày sau có thể tìm kiếm. Trừ manh mối đó ra thì còn có một manh mối khác. Đó là con quái thú giống như heo kia chắc chắn không phải luôn sống dưới nước. Bởi vì thập tam đã từng gặp qua nó. Điều này chứng tỏ có thể nó đã lên trên đất liền. Hơn nữa có thể nó sẽ không xuống nước trong một thời gian dài. Về phần địa chi hành thủy thuộc tính âm, hỡi, đó rốt cuộc là động vật gì thì hiện nay tả đăng phong tạm thời chưa đoán ra. Nhưng hắn dám khẳng định chắc chắn rằng nó không phải là một con heo. Hơn nữa chắc chắn trên người nó có lông vì nếu không có lông thì ra nó sẽ bị nứt nẻ nếu như rời khỏi mặt nước quá lâu. Có một điểm cuối cùng dù không có ở hiện trường nhưng tả đăng phong cũng có thể đoán ra. Đó chính là ở phạm vi xung quanh của địa chi hành thủy thuộc tính âm, hởi, nhất định có một độc vật hành thổ Bởi vì trong ngũ hành thủy sinh mộc, nên nhất định động vật do nó diễn sinh ra thuộc hành mộc. Trong khu vực sống của độc vật hành mộc chắc chắn có rất nhiều cây cối, nhưng những cây cối này không phải do nó sản sinh ra mà là do địa chi hành thủ thuộc tính âm, hởi. Kia trong lúc diễn sinh ra độc vật đó thì đồng thời cũng sản sinh ra luôn đám cây cối này. Cho nên tổng hợp lại các đầu mối, khu vực mà tả Đăng Phong cần tìm có đặc điểm sau, nơi đó nhất định có một rừng cây xung xuê tươi tốt, và nhất định phải gần bờ sông. Sau khi đã tổng hợp xong xuôi các đầu mối, tả Đăng Phong cũng được thả lỏng, nhưng đầu óc hắn thì nhàn thôi, chứ tay chân hắn cũng không hề rảnh rỗi. Trên đường đi gặp phải quân NB hắn cũng ra tay giết mấy người, nhưng mà tiêu chuẩn của hắn cũng không cố định, nhìn thấy ngứa mắt thì giết. Còn nếu như lúc đó hắn thấy vui, hắn cũng lười ra tay. Gặp thời loạn thế, thổ phỉ sơn tạc chỗ nào cũng có, người tập võ hành tẩu trên giang hồ cũng không ít. Khi nhìn thấy võ công của những người này đang Phong rốt cục đã hiểu hiện nay tu vi của hắn quả thực đang nằm ở đỉnh của kim tù tháp. Những người luyện võ trong giang hồ hiện nay phần lớn đều chỉ nhìn được cái mã ngoài. Người có công phu thật sự cũng không nhiều. Mặc dù có công phu thực đi chăng nữa thì công phu của họ cũng bị pha tạp một số chiêu thức chỉ nhìn cho đẹp mắt mà thật ra lại vô dụng. Điều này cũng có liên quan tới thói chuộng mã ngoài của dân tộc Trung Hoa. Nếu võ công của anh mà nhìn không đẹp mắt thì đê có ai quan tâm xem anh làm cái trò gì. Trên đường tả Đăng Phong còn gặp mấy người tập luyện thái cực quyền. Hiện nay thái cực quyền trở nên tương đối thịnh hành. Số người tập luyện cũng tương đối nhiều. Quyền sư thường chỉ biết lộ tuyến của thái cực quyền là lấy nhu thắng cương, cương nhu kiêm tế, lấy nhẹ chế mạnh, mạnh nhẹ đều đủ. Nhưng bọn họ cũng chỉ biết được đến đây là cùng. Bọn họ không hiểu thái cực quyền cũng giống như chung y, phải thông hiểu đạo lý âm dương mới có thể luyện ra cái thần của nó. Thế nhưng nếu đã thực sự hiểu ra đạo lý âm dương thì người đó đã là tiên nhân rồi, còn luyện quyền với trả cước gì nữa. Nhưng nếu không thể thấm nhuần đạo lý âm dương thì việc luyện thái cực quyền cũng chẳng có nghĩa lý gì cả. Khoa chân múa tay chậm như rùa bò cả buổi không bằng cứ xông thẳng tới đấm một quyền vào mũi của đối phương. Tả Đăng Phong thích nhất là dạy dỗ cái đám người ngông nghênh phách lối này. Thấy ai hoa chân múa tay một cách mù quáng là hắn sẽ uốn nắn một phen. Hắn làm vậy không phải để tỏ ra thần bí cao thâm gì, mà hắn cũng chẳng có lòng tốt muốn sửa chữa tất cả sai lầm của đối phương. Còn vì sao lại làm vậy thì hắn không nói. Nói chung chỉ cần hắn thấy những sai lầm cơ bản của đối phương là hắn lại muốn sửa lại cho đúng. Dù cho đối phương chẳng có quan hệ gì với hắn cả Nhưng đối phương khi được dạy dỗ thường không có tiếp thu bài học mà còn ra vẻ sĩ diện nói Núi xanh còn đó, bước biếc chảy dài Sớm muộn gì ta cũng sẽ báo mối thủ của ngày hôm nay Gặp phải trường hợp như vậy tả Đăng Phong đạp cho đối phương thêm mấy đạp nữa Báo báo cái con bà ngươi Tuy rằng đảo pháp của tả Đăng Phong rất cao thâm Thế nhưng hắn cũng rất ít khi bước chân ra trốn giang hồ. Hắn lãng phí phần lớn thời gian ở những nơi rừng hoang núi thẳm. Trên đường xuôi Nam, tả Đăng Phong cũng đã được mở rộng tầm mắt không ít. Hắn thấy được cảnh luận võ trọn dễ trong truyền thuyết. Nhưng sau một giờ dừng chân đứng xem cảnh luận võ trọn dễ, cái từ này trong đầu hắn đã trở thành nghĩa xấu. Trong ấn tượng của hắn những cô gái tiến hành luận võ trọn dễ đều là những người đẹp như hoa như ngọc. Thế nhưng trong thực tế, con bà nó cô ta trông chẳng khác gì bãi châu, cho nên không ai dám lên đánh nhau với cô ta cả. Vất vả lắm mới đợi được một anh ngứa tay dơ tay khiêu chiến thì cô gái kia chỉ khoa tay múa chân mấy cái là ngã vào lòng đối phương ngay giống như muốn chịu thua cho nhanh. Một giờ đứng lại để xem luận võ trọn dễ khiến tả Đăng Phong hiểu ra hóa luận võ trọn dễ lại có chuyện như vậy, hóa ra những suy nghĩ đẹp đẽ của hắn chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Lúc hoàng hôn 5 ngày sau, tả Đăng Phong và Thập Tam xuất hiện ở trên đường của thành phố Thượng Hải. Tả Đăng Phong cũng không hiểu nhiều về tiếng của thành phố Thượng Hải này, nhưng chuyện giao tiếp cơ bản cũng không có vấn đề gì. Lúc này đích Thượng Hải đã thuộc về vùng bị quân Nhật chiếm đóng, mà nghe nói còn có cái gọi là tô giới, khu đất mà các đế quốc xưa chiếm của Trung Quốc để cho bọn tư bản của họ đến buôn bán. Khái niệm này xuất hiện lần đầu vào năm 1860, nữa thì phải. Nhưng tả Đăng Phong cũng không có hứng thú với mấy chuyện này. Hắn không quan tâm tới chuyện quốc gia đại sự gì cả. Hắn tới Thượng Hải chỉ để chơi. Nhà ở Thượng Hải rất cao, người cũng rất nhiều, xe con cũng nhiều.